các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thứ hỏi gì vậy, làm sao mà không đáng lo ngại được cơ chứ? Tôi rít thuốc thở vào, ngồi đó nghe ông Ha Lem nói. Thế rồi, tôi hỏi, "Vậy thì tôi có thể giúp gì được cho ông và mọi người cơ chứ?" Tôi tin rằng, hàng trưa ông và mấy người này tới đây, không chỉ để kể cho tôi nghe về những truyền thuyết đang thực sự tồn tại, hay như là để thuyết giáo cho tôi về thói đời hư bạc chứ? Dù gì thì tôi cũng là một kẻ tàn phế sắp chết rồi, xin hỏi ông cần gì ở tôi nữa đây? Ông Ha Lem chưa kịp nói thì Ngọc Lam đã đáp, "Chúng tôi muốn hỏi anh lý do tại sao quỷ binh lại tìm cách hãm hại anh." Tôi rít thuốc cười đáp, "Theo như tôi hiểu qua những gì bà ông Ha Lem kể giải thích thì thế này nhé, cái nơi mà tôi bị quỷ binh hãm hại Nơi mà tôi gặp được người yêu và chuẩn bị quốc của ta chính là dục vọng trong thâm tâm của tôi. Cái nơi đèn tối nhất. Mà quỷ binh lại sống sót tại thế giới không tồn tại và chúng được truyền sức mạnh từ dục vọng hay như tâm địa xấu xa của con người, thì chắc chắn chúng sẽ xuất hiện ở trong thâm tâm con người nơi mà xấu xa đen tối nhất mà tôi. Vừa nói dứt câu, thì ông Ha-lem đã lắc đầu. Ông ta nói, Mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ vậy đâu. Chắc chắn còn phải có một cái lý do gì đó nên là Quỷ Bình mới tìm các hãm hại cậu được. Ngồi đôi co thêm một lúc nữa, thế rồi mấy người kia cũng ra về. Trước khi về, họ còn căn dặn tôi phải cố nhớ lại coi có điều gì hay dư cái gì mà khiến cho Quỷ Bình tự dưng theo đuổi tôi và tìm cách hãm hại tôi hay không. Khoảng thời gian mà tôi đắm trong việc này Có lẽ là cái khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời của tôi. Không, nó đúng ra là cái khoảng thời gian này, là cái lúc mà tôi cảm thấy thời gian như thực sự tuột khỏi tay tôi và tôi cũng không biết phải làm gì ngoài cái việc đứng im một chỗ mà nhìn thời gian cứ thế lướt đi trước mắt. Đến giờ phút này thì tôi cũng chẳng còn thiết nghĩ gì nữa, khi bà sự sống của tôi chỉ còn đếm trên từng tích tắc. Có thể nói rằng Tôi không còn thiết gì cái cuộc sống này nữa. Mà mọi suy nghĩ của tôi hầu như đều hướng về Huệ. Không biết giờ này Huệ ra sao rồi. Không biết cô có còn nhớ đến tôi hay không. Mỗi khi nghĩ đến cảnh Huệ phải chịu đầy trọ quả báo tại cái tòa nhà chung cư số 11 mãi mãi không được siêu thoát. Là đứa bắt của tôi lại luôn chơi. Tại sao? Tại làm sao khi bà Trần Phật là có thật trên đời? mà họ lại không chịu cứu phước nấy gọi trời, nó chúng sinh cơ chứ. Không lẽ nào thần Phật có cũng chỉ để đó thôi. Họ chỉ đứng đó mà bất động chứ cả nó sinh linh đầy đọa hay sao? Tôi cứ ngồi trên giường bệnh mà nghĩ ngợi suốt cả một đêm dài. Bất ngờ thay, một cái tên khác lóe lên trong đầu của tôi. Kiên Nát. Đúng rồi, cái tên này có lẽ là Tôi đã quên bản đi mất một thời gian khá dài. Cái người đàn ông bí ẩn mà có thể đi tới được mọi nơi trên thế giới này. Dù là không tồn tại hay là tồn tại, người và tôi nghĩ rằng đã vượt qua được ranh giới của tam giới. Tôi còn nhớ rằng Kiên nát còn nói với tôi rằng sẽ có ngày tôi và ông ta gặp lại. Thế nhưng mà biết ông ta ở đâu mà tìm cơ chứ? Vừa nghĩ đến đây, chợt tôi như nhớ lại lời của vong nữ tại cầm cầu hôm nào. Vong nữ này nói rằng tôi có thể cứu được Huệ, nơi như tôi tìm cách điểm hội, mà theo như tôi đoán thì đó là địa điểm tại tập hồ sơ cuối cùng. Ngạc nhiên thay, cái giác quan thứ sáu của tôi bắt đầu hoạt động mạnh hơn bao giờ hết, và nó còn tạo ra cho tôi một cái cảm giác gì đó chắc chắn rằng Kiên nát đang ở cái địa điểm cuối cùng này. Nhanh như chớp, tôi cố trườn người, kéo cái tấm thân tạm phế của mình mà với cái túi của mình Tôi lục nhanh trong túi đều, rồi lấy ra tập hồ sơ cuối cùng. Đây rồi, chính là nó đây. Tôi đặt tập hồ sơ lên giường và bắt đầu mở ra coi. Điểm hội này chỉ tới một căn nhà nhỏ ngay cạnh bờ đê sông Hồng, và đối tượng theo dõi có tên là Kiên. Tôi nín thở hồi hộp và đọc tập hồ sơ cùng với những bức ảnh chụp ở bờ đê sông Hồng này. Theo như những gì ghi nhận lại, Đây kiện là cờ truy nhất báo với chính quyền địa phương, chính xác nhất nơi nào trên sông Hậu có thể chụp phốt được cái xác chết của những nạn nhân xấu số. Thêm vào đó, Kiên cũng có thể biết được nạn nhân là. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net